Sơn giã nhàn vân 44 chương 422 đây mới là manh vật nên có bộ dáng mao cầu cùng hổ tử nhìn nhau. phàng phất tại nói. Hắn chính là xem thường chúng ta hổ tử âu sầu trong lòng. Đột nhiên cảm thấy. Trước kia khẩu người lớn như vậy. Không cần lên vách núi này bên trên kỳ thật cũng rất tốt. ít nhất không dùng giống như bây giờ. Bị buộc lấy viết chữ. Nó rất đồng tình mắt nhìn mao cầu. giống như là đang nói cầu ca không nghĩ tới ngươi trước kia khó như vậy đối với hai tiểu gia hỏa này mắt đi mày lại tiểu mạch liền rất không hiểu nhìn về phía bọn chúng thần sắc cũng đồng dạng mang theo nghi hoặc không phải liền là viết chữ sao rất khó sao cái kia hoàn toàn chính là học bá xem học cặn bã nhóm mới có không hiểu ánh mắt cuối cùng mao cầu cùng hổ tử dày vò bị tiểu hương cơ một câu vân ca ca có thể dọn cơm rồi cho giải cầu đi ra biến mất tại chiếc kỳ trà bên trên tốc độ so cái gì đều nhanh vân bất lưu đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nâng người đưa tay đem tiểu bạc từ trên bàn trà mò lên phóng tới trên bờ vai đi đi ăn cơm ngon lành là hưởng thụ một trận tiểu hương cơ nấu cơm rau sau đó vân bất lưu cảm thấy trước đây nhận lấy cố kia tiểu khô lâu quyết định Thật sự là quá anh minh thần võ rồi Mà lại tiểu hương cơ sẽ kỹ năng còn không chỉ là một chút Hiếu học tiểu hương cơ Bây giờ là bên cạnh hắn trình độ văn hóa cao nhất Đương nhiên Bị giới hạn vân bất lưu cách này dạy bảo nhân văn hóa thủy bằng phẳng có hạn Cho nên tiểu hương cơ trình độ muốn lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu Có thể so với những cái kia người nguyên thủy mà nói, đó chính là khác nhau một trời một vực rồi. Trừ cái đó ra. Bởi vì đi theo vân bất lưu bên người. Bồi vân bất lưu cùng một chỗ biên cái kia bộ trận pháp chi thư. Cho nên tại trên trận pháp tạo nghệ. Nàng cũng không thua cho mật mật lị bọn hắn. Trải qua mấy năm này tiêu hóa cùng nghiên tập, nàng cũng sớm đã đem những cái kia học thức hiểu rõ. Ăn cơm chưa xong. Vân bất lưu liền cho đại giác bọn chúng một nhà ném đi ba khối thẻ kim loại đi qua. Sau đó Mao cầu cùng hổ tử hai cái tiểu gia hỏa liền mang theo đại giác cùng nó muội muội chạy mất dạng. Đại giác mấu thân quay đầu nhìn nhìn hình thể thu nhỏ chính mình. Cũng đi theo đến trong rừng cây nhỏ chạy. Cũng không biết có phải hay không đi tìm trước kia đồng bạn rồi. Nói trở lại, hiện tại lúc này đoạn giống như chính là hưu rừng nhóm. Ừ thời kỳ. Cũng không biết quay đầu nó trở lại. Có thể hay không liền cho đại giác bọn chúng mang cách để để hoạt muội muội trở về. Vân bất lưu để cho tiểu hương cơ mang theo tiểu bạc về trên sườn núi. Dạy tiểu bạc hiểu biết chữ nghĩa. Thượng cổ văn tử cùng hoa hạ chữ hán đều dạy. Kỳ thật thật muốn thật sự nói lên. Thượng cổ văn tử cùng hoa hạ chữ hán ở giữa. Thoạt nhìn vẫn là có chút liên quan cảm giác. Giống như hoa hạ chữ hán là những cái kia thượng cổ văn tự phiên bản đơn giản hóa một dạng Vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến Có hay không có thể đem thượng cổ văn tự đổi thành hoa hạ chữ hán Rốt cuộc từ cách viết đi lên nói Viết giản thể chữ hán Muốn so viết khoa đầu văn đơn giản nhiều Giản thể chữ hán mở rộng lên muốn so khoa đầu văn dễ dàng hơn Sở dĩ mọi người muốn học thượng cổ văn tự Càng nhiều là thuận tiện giao lưu. Bởi vì rất nhiều nguyên thủy bộ lạc đều có nghiên cứu thượng cổ văn tự. Tại vượt bộ lạc ở giữa giao lưu bên trên. Mọi người vẫn là dùng thượng cổ ngôn ngữ. Nhưng kỳ thật học cái này thượng cổ ngôn ngữ. Xác thực rất phiền phức. Vân Bất Lưu cảm thấy. Có lẽ có thể đem hoa hạ hán ngữ ở cái thế giới này phát dương quang đại. Mặc dù hán ngữ cũng rất khó nói. Nhưng hắn cảm thấy muốn so khoa đầu văn hiếu học. Tiểu bạch tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi tiểu hương cơ ôm lấy tiểu bạch. Trở lại trên sườn núi vừa cùng tiểu bạch nói đến thì thầm. Tiểu bạch tỷ tỷ cũng có học qua những cái kia trận pháp phù văn sao. À, à. Yên tâm đi những cái kia trận pháp ta đều xét lưng. Đến lúc đó lại cùng tỷ tỷ nói. Nghe tiểu hương cơ khinh thanh tế ngứ đi xa, vân bất lưu đi vào cái rừng trúc kia. trong rừng trúc, đoàn tử đang cầm một cái cây trúc đang gặm, ngồi tựa ở cái kia hình thể cũng kém không nhiều có cao hai mươi mét rồi, hồn thân lông mềm như nhung, nhìn giống một toả hai màu đen trắng núi nhỏ, vân bất lưu đứng tại trước mặt nó, tựa như một cái tiểu bất điểm, cùng trước đây nhìn thấy nó thời điểm so sánh hoàn toàn rơi mất từng cái, trước kia nó mới là tiểu bất điểm, lớn chừng bàn tay bộ dáng. tại cột gỗ lớn bên trên bị tiểu mao cầu xem như cầu đồng giảng nhấp nhô hình ảnh phảng phất còn rõ ràng trước mắt nhìn thấy vân bất lưu đang răng rắc răng rắc nhai lấy cây trúc tiểu đoàn tử động tác ngẩn người sau đó liền hướng hắn u a u a mà kêu lên vân bất lưu cười cười móc ra một khối tiểu kim loại bài cùng sử dụng tinh thần lực kích hoạt phía trên trận pháp cấm chế Đem trận Pháp cấm chế quang mang che phủ trên người đoàn tử. Thế là đoàn tử thân thể lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại. Sau cùng thu thỏ thành một khỏa đường kính không đến nửa mét tiểu đoàn tử. Dạng này tiểu đoàn tử mới thật sự là manh vật. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Đem khối kia thẻ kim loại treo ở tiểu gia hỏa trên cổ. Dạng này mới là như ngươi loại này manh vật nên có bộ dáng A ăn. Không tệ. Không tệ. Sau đó tiểu gia hỏa liền đối với hắn tới cái ôm chân xếp. Sức lực so trước kia coi như lớn nhiều. Mặc dù hình thể nhỏ đi. Có thể không có nghĩa là nó thực lực liền thoái hóa thành trình độ này. Mặc dù lực lượng bởi vì hình thể thu nhỏ mà thoái hóa. Đây là khẳng định có. Có thể cũng chỉ là thân thể lực lượng có chỗ thoái hóa. Trong cơ thể nguyên khí. Cùng với tinh thần lực những thứ này. Cũng không có biến hóa. Chỉ bất quá tiểu đoàn tử cùng hổ tử bọn chúng tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Không đủ để trèo chống bọn chúng sử dụng tinh thần lực tới thi triển huyến thuật. Cùng mọi người tinh thần liên tuyến. Tiến hành giao lưu tinh thần. Ôm tiểu đoàn tử. Vân bất lưu trở lại tiểu trúc lâu bên cạnh. Sau đó dùng xà bông thơm cho tiểu đoàn tử thật tốt trà sát xuống tắm. Hồn thân trở nên thơm ngào ngạt rồi sau đó. mới ôm nó về trên sườn núi. Tiểu Đoàn Tử, đến từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi hiểu biết chữ nghĩa, xem như một cách tương lai nhất định được ghi vào sử sách tiểu đoàn tử. Nếu là một cách mù chữ, nói thế nào lại đi. Đúng không tiểu đoàn tử nhìn xem vân bất lưu, đen nhánh đen nhánh húc mắt, thấy thế nào đều giống như một bộ mờ mịt không biết làm sao bộ dáng. Vân bất lưu đem tiểu đoàn tử ôm đến trên đầu gối mình Cầm chính mình trước kia sao chép những cái kia đơn giản thi từ đi ra Đến Đi theo ta niệm Ăn Ngươi ở trong lòng niệm liền có thể Thảo Ly Ly Nguyên Thượng Thảo Tiểu Hương Cơ cùng Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Vân bất lưu cùng tiểu đoàn tử Sau đó liền cúi đầu học được từ mình Tiểu Bạch cơ sở muốn vượt qua Vân bất lưu đoán trước rất nhiều Tốc độ học tập Cũng muốn so vân bất lưu suy đoán mau hơn rất nhiều Không có cách Vân bất lưu dự đoán tốc độ Hoàn toàn là từ tiểu mau cầu nơi đó được đến Lấy tiểu mau cầu loại này hoặc cảnh bã tốc độ tới dự đoán tiểu bạch Hiển nhiên là không chính xác Tiểu hương cơ dạy lên tiểu bạch đến Không lộ vẻ rất nhẹ nhàng Mà hắn dạy tiểu đoàn tử Hiển nhiên không nhẹ nhàng như vậy Tiểu đoàn tử chỉ ngồi một hồi. Liền đã không an phận mà trong ngực hắn ốn éo. Không ngừng đến bên cạnh bò. Muốn tránh thoát vân bất lưu chói buộc. Điều này làm cho vân bất lưu ý thức được. Trước mắt cái này hình tròn tiểu đoàn tử. Có thể lại là một cái học cặn bã. Thế nhưng là. Vì cái gì bên cạnh mình học cặn bã cứ như vậy nhiều đây muốn học nhân dĩ quần phân. Vật họp theo loài. Vậy cũng không đúng a mặc dù hắn trước kia xác thực cũng là họp cảnh bá. Nhưng bây giờ có thể so sánh họp bá còn họp bá a họp đồ vật đồ vật dài nhanh vân bất lưu có chút phiền muộn. Nửa cái thời gian sau đó, hắn cuối cùng từ bỏ rồi ngọ ngoại. Sơn giã nhàn vân 44 chương 423 gà rừng hầm cây nấm. Thơm hay không từ bỏ rồi tiểu đoàn tử sau đó. vân bất lưu liền nâng người ngự hư đặc không mà đi vừa cùng tiểu hương cơ cùng tiểu bạc nói ra ta về phía sau sơn lâm đi dạo các ngươi tiếp tục cố gắng sau này cái này vinh quang cửa nhà sự tình cũng chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi đi những cái kia họp cặn bã từng cách đều không trông cậy được vào gặp vân bất lưu một bộ vì mao cầu cùng hổ tử bọn chúng vài cách thao toái tâm phiền muộn bộ dáng tiểu hương cơ suýt nữa bật cười Nàng cảm thấy dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Ít nhất nhà nàng Vân ca ca không phải là vì không có tìm được nàng dâu mà phiền muộn. Kỳ thật không tìm được nàng dâu việc này, Vân bất lưu tại những năm gần đây bao nhiêu cũng có một chút chuẩn bị tâm lý. Từ vượt qua lôi đình sơn mạch bắt đầu là hắn biết tìm tới an nhiên chuyển thế chi thân khả năng đã cực kỳ xa vời. Vượt qua hắc hải một đường truy tìm đi xuống chỉ là không muốn hết hy vọng mà thôi. Về tới đây nhìn thấy tình huống này chỉ là để cho hắn triệt để tuyệt vọng rồi mà thôi Loại tâm tình này xác thực cần phóng thích giải quyết một cái Có thể phóng thích qua đi còn chưa tính Sinh hoạt còn cần tiếp tục qua Cũng không cần trông cậy vào có người nào có thể thay hắn bài ưu giải nạn Loại chuyện này không ai có thể giúp được việc hắn Hắn chỉ có thể tự mình giải quyết Lại nói tiếp sinh ly tử biệt loại sự tình này Hắn cũng không phải không có trải qua. Không hiểu kỳ diệu mà đi tới trên thế giới này. Cùng mình thân nhân bằng hữu liền câu nói tạm biệt đều không có. Về sau cũng trên cơ bản không có khả năng gặp lại. Khách quan mà nói cùng an nhiên xem như tốt ít nhất lúc ấy tạm biệt rồi. Cho nên ở phương diện này, Vân Bất Lưu cũng không phải không có bản thân giải quyết kinh nghiệm. Mà lại, hai mười mấy năm trôi qua rồi. một người thời gian cũng đã quen so sánh trước đây loại kia cơ hồ không có cái khác giải trí thời gian hiện tại thời gian kỳ thật đã tốt hơn nhiều vân bất lưu một bên bản thân công lược một bên mờ mịt không căn cứ tại trên ngọn cây đi lại đã từng hắn nghĩ đến chính mình nếu là có hướng một ngày có thể ở trên mặt nước tại trên ngọn cây giống những cao thủ võ lâm kia đồng dạng vượt nóc băng tường Hái hoa phi diệp đều có thể đả thương người, vậy cũng tốt. Nhưng hôm nay, điểm này nguyện vọng đã từ lâu thực hiện. Còn có cái gì tốt quá nghiêm khắc đâu thời gian luôn luôn không ngừng hướng về phía trước A đang tải trên ngọn cây rào bước đi dạo lấy. liền nghe được trong rừng chuyển đến ò o gà gáy âm thanh. Vân bất lưu lấy lại tinh thần. Hai con ngươi sáng lên. Giống như thật lâu chưa ăn qua gà rừng hầm cây ngấm á trước đây vì ăn món ăn này. Thanh hậu sơn một mảng lớn trong núi lớn gà rừng đều đều họa hỏa. Họ. Nguyên bản còn muốn lấy bắt chút gà rừng tới dưỡng dưỡng. Có thể sau đó ngấm lại. Cách này sơn lâm lớn như vậy. Có cần phải tự mình đồng thủ nuôi sao thế là hắn mới từ bỏ rồi nuôi trong nhà gà rừng dự định. Hiện tại thì càng thuận tiện rồi, tinh thần lực thả ra ngoài, tìm kiếm không có chút nào khó. Bất quá ngấm lại, vân bất lưu cảm thấy nuôi dưỡng một ít kỳ thật cũng có thể là có thể thực hiện. Chính mình nuôi lời nói. Muốn ăn thời điểm, lập tức liền có thể bắt một cái tới làm thịt. Mà không cần vận dụng tinh thần lực mờ mịt không căn cứ đi tìm mục tiêu. Mà lại, nuôi chút gà rừng, nhìn cũng có thể tăng thêm một ít hương giá thú vị. Kỳ thật nuôi dưỡng gà rừng cùng một ít cái khác ăn thịt tính động vật việc này. Tại Thiên Thương Học Viện, cùng với những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong, hiện tại đã bắt đầu lưu hành đi lên. Chuyện này, Vân Bất Lưu đã sớm cùng những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy nói qua. Mà những cái kia thảo nguyên bộ lạc, thì cho cái khác một ít sơn lâm bộ lạc làm cái rất tốt tấm gương. Bọn hắn muốn so núi rừng bên trong những cái kia bộ lạc sớm hơn phát triển ra chăn nuôi nghề. Ngược lại là làm nông cách này một khối, sơn lâm bộ lạc muốn so thảo nguyên bộ lạc phát triển được nhanh. Khi vân bất lưu trở lại ven hồ thời điểm. đó là lúc chàng vàng tối. Ở sau lưng hắn. Đi theo một đội 30. 40 con đủ mọi màu sắc gà rừng. Có công hứu mẹ. Từng cái nhắm mắt theo đuôi. Bộ dáng kia phảng phất vân bất lưu chính là bọn chúng đầu lính một dạng. Vân bất lưu trong tay đong đưa một mảnh cực lớn lá cây. Giống quạt hương bộ đồng dạng đong đưa. Miệng bên trong còn hừ phát cái kia thủ ai cũng thích ca khúc. Hài mà phá. Mũ mà phá. Trên thân cả xa phá. Hắn hát một câu, sau lưng cầm chỉ nhóm liền theo ò oh o oh kêu lên một tiếng. Này ruột gì hình ảnh. Nếu là không người biết chuyện nhìn, đoán chừng phải cười lật. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ cảm thấy cái này mẹ nó khẳng định là đặc hiệu. Nếu không tại sao có thể có thông minh như vậy gà? Gà mà quá đẹp cái này biết rõ, gà mà thông minh cái này, ân, có thể tiểu hương cơ các nàng liền không có chút nào kỳ quái. Khẳng định là những thứ này gà rừng trong cơ thể đều đã bị vân bất lưu quán chú một chút năng lượng thiên địa đi vào. Thuận tiện dùng tinh thần lực tẩy lễ rồi một lần Loại biện pháp này Vân bất lưu đã từ hải lão dưỡng nơi đó biết được Đây là một loại thuần thú đơn giản biện pháp Bất quá chỉ có thể vận dụng tại trí tuổi hạ thấp Hoặc là nói sẽ chỉ thông qua bản năng tới làm việc động vật cấp thấp trên thân Nếu như sinh ra linh trí tới cái kia trên cơ bản không hiệu quả gì Bởi vì có rồi linh trí, chính là chân chính sinh vật có trí khôn, bọn chúng sẽ có chính mình sức phán đoán. Loại này thô thiện phương thức dùng để đối phó chân chính sinh vật có trí khôn. Hiển nhiên là không đủ. Đến phối hợp thêm một loại phương thức khác. Đó chính là tinh thần lạc ấm. Đem khống chế thần thức cấm chế phù văn, lạc ấm tại đối phương tinh thần lực bên trong. Loại này khống chế phù văn. Vân bất lưu không hỏi hải lão dược, bất quá hải lão dược nói thẳng nó sẽ không. Ngược lại là thượng cổ có cái ngự thú tông cái này tông môn trong tay nắm giữ không ít cái này khống chế phù văn. Đối với cái này, vân bất lưu cũng không có truy hỏi ký càng sự việc. Rốt cuộc, hắn cũng không có nghĩ qua phải dùng loại phương thức này tới khống chế yêu thú nào. Bất quá dùng cái kia thô thiển biện pháp khống chế dã thú. Kỳ thật cũng không thể nói là khống chế Chỉ có thể nói là để cho những dã thú kia đối với hắn sinh ra một loại thân cận cảm giác Chân chính khống chế kia là hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho yêu thú thực hành hắn bố trí nhiệm vụ Nếu như hắn thật có thể khống chế hổ tử cùng mao cầu Lại hoạt đoàn tử bọn chúng Vậy coi như bọn chúng đối với học tập rất bài xích Cũng sẽ cố nén cố này bài xích mà tiếp tục kiên trì Đây chính là có thể khống chế tinh thần ý thức những phù văn này cấm chế chỗ đáng sợ. Hoàn toàn để cho bị khống chế người đã mất đi bản thân. Hoàn toàn phục tùng vô điều kiện người khống chế bất kỳ yêu cầu gì. Vân ca ca. Người trở về a tiểu hương cơ tại trên sườn núi kêu một tiếng. Sau đó liền dẫn tiểu bạch tung bay mà xuống. Tay áo cùng tóc dài phất với bộ dáng Xác thực rất có tiểu tiên tử phong phạm. Nhà tiểu hương cơ a không sai biệt lắm có thể nấu cơm. Ta đi cấp những thứ này gà rừng nhóm làm chuồng gà. Về sau bọn chúng liền giao cho ngươi nuôi rồi. Buổi sáng thanh chuồng gà cửa mở ra là được. Tiểu hương cơ tò mò nhìn những cái kia cùng sau lưng vân bất lưu khanh khách gọi cẩm trĩ. Hỏi. Vân ca ca là muốn đem bọn chúng xem như sủng vật nuôi sao có chút thoạt nhìn là rất xinh đẹp đâu vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Tiểu hương cơ. Gà rừng hầm cây nấm. Thơm hay không tiểu hương cơ bản năng nhẹ gật đầu. Thơm vân bất lưu gật đầu nói. Vậy liền nuôi. Lúc nào chúng ta thèm ăn rồi. Vậy liền bắt một cái tới làm thịt. Ăn. Quay đầu ta nghiên cứu một chút mật ngọt vịt nướng. Nhiều như vậy vịt nước chúng ta đều không lợi dụng. Thực sự quá lãng phí á thịt vịt nướng nếm qua đi thơm hay không tiểu hương cơ có chút đắng não mà thóng xuống cái đầu nhỏ. Thơm sơn giã nhàn vân 44 chương 424 ai nha không thể nghĩ. Không thể nghĩ. Tiểu hương cơ cảm thấy mình bị vân ca ca làm thư rồi. Trước kia nhìn thấy thỏ rừng. Sẽ còn nghĩ đến thỏ thỏ khả á như vậy. Nhìn thấy cầm trĩ. Cũng sẽ nghĩ đến cầm trĩ xinh đẹp như vậy. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy thỏ thỏ, nàng đã sẽ bản năng nghĩ là thiêu đỏ vẫn là nướng rồi. Tương lai nhìn thấy cẩm chí thời điểm, nàng tin tưởng. Chính mình khẳng định cũng sẽ nghĩ đến cẩm chí hầm cây nấm thơm hay không cái vấn đề này. Ai ta muốn xấu đi người tiểu hương cơ có chút tiểu u oán dưới đất thấp lấy đầu. ngẫu nhiên nhìn một chút cầm công cụ chạy đến trong rừng cây đi làm chuồng gà vân bất lưu. Tiểu bạc đi tới bờ hồ. Tinh thần lực đến trong hồ điều tra Sau đó khống chế lại hai đầu mọc ra chừng một mét pha ly ngư Hướng phía tiểu hương cơ hoang tới Đang tại nhóm lửa tiểu hương cơ cảm giác được có cái gì bay tới Tinh thần lực khẽ động Liền đem vật kia cản lại Sau đó dùng tinh thần lực khống chế lại cái kia hai đầu pha ly ngư Tiểu bạch tỉ tỉ Ban đêm ngươi là muốn ăn cá sao tiểu bạch thân thể bay lên không? Như đồng du sồng. Bay trở về. Hướng tiểu hương cơ nhẹ gật đầu. Tiểu hương cơ mỉm cười nói. Vậy ngươi chờ một lát. Ta đi xếp cá đang nói. Một cái gà rừng hướng nàng bay tới. Đồng thời chuyển đến vân bất lưu thanh âm. Lại thêm một đảo gà con hầm nấm nha biết rõ rồi. Vân ca ca làm thịt cá xếp gà. Tiểu hương cơ động tác tương đối trơn chu. Các loại sắc trời trạng vạng. Vân bất lưu mới đi trở về Sau đó đem đống kia hàng hải sản sửa sang một chút Đem bên trong viên kia cực lớn kim sắc cử châu lộ ra Lập tức hồ này bờ liền bị kim quang tràn ngập Vân ca ca Đây là nơi nào làm ra nhìn khá sống kim cốt đâu tiểu hương cơ một bên xới cơm Một bên hỏi Vân bất lưu Vân bất lưu tẩy cái tay Ngồi vào cọc gỗ lớn bên cạnh vừa đem một khối pha ly ngư gẹp đến tiểu bạc trước mặt trong chén vừa nói Đây là ta tại Đông Hải thời điểm Đụng phải một vị tiền bối đưa Nghe nói là một đầu con trai lớn trong cơ thể đào móc ra đồ vật Hẳn là chân châu đi bất quá khẩu người thế này đại chân châu Ta cũng là lần đầu gặp Nghe nói chân châu mài thành bột Có thể dùng tới Mỹ dung đâu tiểu hương cơ sở một cái khuôn mặt nhỏ Cuối cùng lại nói, có thể thế này đại cử châu mài thành bột. Thực sự thật là đáng tiếc đâu mà lại bôi ở trên mặt. Mặt kia đều muốn biến thành kim sắc nữa nha. Vân bất lưu gật đầu nói, đúng là có chút đáng tiếc. Quay đầu ta ở phía trên khắc chút cấm chế. Đem thu nhỏ chút. liền phóng tới chúng ta nhà gỗ nhỏ trong đại sảnh. Vật này không chỉ có thể dùng để chiếu sáng sử dụng. Nó phát ra kim quang còn có thể cải thiện nhân thể chất đâu tiểu hương cơ nghe vậy. hít mắt to gật cái đầu nhỏ. Cảm thấy dùng viên này cử châu tô điểm tòa kia nhà gỗ nhỏ. Có dũng khí cùng nàng âu yếm vân ca ca cùng nhau cùng chúc xào huyệt ăn ái cảm giác. ngấm lại, nàng liền không nhịn được đỏ mặt. Ai nha không thể nghĩ, không thể nghĩ. Tiểu hương cơ có chút mất tự nhiên nâng phía dưới chính mình khuôn mặt nhỏ. vụng trộm liếc nhìn vân bất lưu cuối cùng lại hỏi cái kia những vật khác đâu vân bất lưu căn bản không biết tiểu hương cơ trong đầu chuyển động ý niệm mỉm cười nói xem tới tiểu mao cầu bọn chúng tối nay là sẽ không trở về rồi chúng ta cũng không cần quản chúng nó rồi ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi chúng ta lần nữa sửa sang một chút những vật kia đúng rồi tiểu đoàn từ đâu hắn lại hỏi Khi tại cây kia cây trúc phía trên đâu tiểu hương cơ nói, hướng rừng trúc bên kia biếu xuống miệng. Hình thể biến thành chỉ có cao hơn nửa mét tiểu đoàn tử. Hiện tại hoàn toàn có thể tự do tại những trúc kia hoặc trên cây cối leo lên rồi. Trước đây hoạt bát sức lực. Hiện tại liền trở về rồi. Lúc này tiểu đoàn tử. Đang ôm một cái trúc sao ở trên trời đi lại đâu cái kia chân ngắn nhỏ đạc. Muốn ôm lấy chút làm làm thế nào cũng cấu không đến bộ dáng Kém chút để cho Vân bất lưu thanh miệng bên trong cơm cho phun ra ngoài. Đến tủy nó đi thôi đi ăn đi ăn. Sau bữa ăn, Vân bất lưu lại đi chỉnh thể hắn mang về những cái kia hàng hải sản. Những cái kia bên trong biển sâu mới có thể nhìn thấy quáng hiếm thấy đá. Bị hắn đem đến thợ rèn phòng. Những cái kia ẩm chứa khí biển sâu thực vật. Hắn thì giao cho tiểu hương cơ. Để cho nàng trước phóng tới tiểu trúc lâu Qua mấy ngày các loại nữ tự nhân đến đây liền để nàng mang về học viện Đưa cho luyện Đan hệ làm nghiên cứu Những cái kia biển sâu thực vật Chỉ là bên trong ẩm chứa khí Có thể tăng tốc mọi người tu hành tốc độ mà thôi Cách này cùng nuốt nguyên khí châu tới tu hành Kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu Cho nên theo vân bất lưu Còn không bằng cầm tới học viện bên kia Giao cho luyện đan hệ các học viên làm nghiên cứu tới có giá trị. Còn có một số chỉ có tại bên trong biển sâu mới có thể nhìn thấy mỹ vị sinh vật. Bị chứa ở một cái cực lớn trong thùng gỗ. Cực lớn thùng gỗ phía trên khắc họa lấy có thể thu nhỏ cấm chế phù văn. Bất quá khi vân bất lưu đem thùng gỗ bên trên cấm chế phù văn kích hoạt. Đem thùng gỗ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ thời điểm. Mới phát hiện. Đó cũng không phải là thùng gỗ. Mà là một cách mang theo bằng gỗ hoa văn kim loại thùng. Kim loại thùng đường kính không sai biệt lắm có 10 thước. Cao tới hơn 20 mét. Trong nháy mắt biến lớn. Trực tiếp liền đem bãi cỏ áp ra một cái hố đến. Còn tốt vân bất lưu phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt đem thùng gỗ thu nhỏ. Tiểu hương cơ cũng bị giật nảy mình. cúi đầu mắt nhìn trong thùng sinh vật. Có cua có tôm. Có xoắn ốt có cá. Còn có một số nàng không gọi nổi tới tên trong biển sinh vật. Vân bất lưu liền từ bên trong vứt ra một khỏa bề ngoài đủ mọi màu sắc ốp biển. Vốn là cho rằng nó khẩu người sẽ không rất lớn. Kết quả vứt ra thùng gỗ mới biết được. Viên này ngũ thải ốp biển lại có mũ rồng vành lớn như vậy. U Vinh quy quy Mơ Những vật này Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta liền đem nó giải quyết đi dù sao nơi này cách biển cũng rất xa Không có nước biển lời nói Muốn nuôi biển bọn chúng cũng không dễ dàng Vân bất lưu một câu nói liền quyết định rồi những thứ này trong biển sinh vật vận mệnh Trên thực tế, hải lão dù đưa chúng nó đưa cho vân bất lưu cũng là để cho vân bất lưu nhấm nháp Vân ca ca Những này là tảo biển sao u Vinh Quy Quy Mơ Là tảo biển. Bất quá nói một cách chính xác hơn. Nó gọi rong biển. Ăn nhiều một chút cái này. Với thân thể người vẫn là rất có ít. Vân bất lưu mỉm cười nói. Về sau á có thể phái người đến bờ biển mang nhiều chút vật này trở về. Quay đầu để cho lúa sơn trưởng phái người đi bờ biển xem. Có không có bờ biển bộ lạc. Chúng ta đến lúc đó có thể cùng những cái kia bờ biển bộ lạc giao dịch. định thời gian làm chút hàng hải sản trở về. Vật này là rau sao, sao làm thế nào tiểu hương cơ hiển nhiên chưa thấy qua rong biển. Có lẽ là nàng quên rồi. Cũng có lẽ là nàng đã từng hầu hạ gia đình kia không ăn rong biển đi vân bất lưu cười nói. rất đơn giản. rửa sạch. phóng tới trong thịt cùng thịt một khối nấu chín là được. cách này một bó lớn có thể ăn bao lâu à? tiểu hương cơ than nhẹ lên. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng Nói Chính chúng ta lưu một chút Còn lại đưa cho học viện bên kia tốt Cũng làm cho những học viên kia nếm thử những thứ này hàng hải sản hương vị Các loại kiểm kê tốt đóng kia hàng hải sản sau đó Vân bất lưu liền đem cái kia thùng lớn phóng tới trong phòng bếp Sau đó lại tại viên kia cử hình kim châu phía trên dùng tinh thần lực khắc họa lên cấm chế phù văn Đem cử châu thu nhỏ Vân Bất Lưu đem cử châu hóa thành nắm đấm lớn nho nhỏ hạt châu. Nâng ở trong tay. Đi rồi. Về trên sườn núi làm sẽ bài học. Ngày mai bắt đầu. Ta giáo các ngươi phù lục chi đạo. Sơn giã nhàn Vân 44 chương 425 lúa Sơn trưởng xin tự trọng vài ngày sau giữa chưa Tại tiểu hương cơ cho Vân Bất Lưu trưng lấy một cái so chiếc nồi sắt lớn kia còn muốn lớn hơn một chút cử giải lúc. Ở bên ngoài lãng một đợt tiểu mao cầu cùng hổ tử cuối cùng trở về. Sau lưng chúng. Còn đi theo một đám siêu cấp mãnh thú. Cả đám đều mọc ra răng vàng lớn. Có báo có sói. Có gấu có heo. Có trâu có voi. Vân bất lưu thậm chí nhìn thấy trước đây đầu kia gấu đen lớn. Nhớ ngày đó, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng có ba mươi năm. Ba mươi năm trước. Đầu kia giống một tòa núi thịt lớn đồng dạng gấu đen lớn. Còn là hắn vân bất lưu vô pháp với tới tồn tại. Thậm chí muốn đến bắt lúc đi sau đó. Còn bị nhân gia cho đập rồi trở về. Mà lúc trước hổ tử. Tại nhân gia trước mặt. Càng là liền gào cũng không dám gào một tiếng. Cho dù là có vân bất lưu tại thời điểm. Cũng chỉ dám ô ô khẽ kêu. thẳng đến vân bất lưu có thể làm qua được nó thời điểm nó mới dám hổ cầm người xu thế một cái nhưng là bây giờ phong thủy luôn chuyển 30 năm hà đông 30 năm hà tây sơ lẫn hổ con nhỏ hổ tử thật thanh đầu kia gấu đen lớn cho thu hoạch tiểu đệ a không tiểu mũi đầu kia gấu đen lớn khi nhìn đến vân bất lưu thời điểm còn có chút nhăn nhó khiếp đảm mà hướng phía sau co lại Mặc dù 30 năm trôi qua rồi Nó khẩu người cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều Có cao 12 13 mét Có thể rất hiển nhiên Nó tốc độ phát triển cũng không có hổ tử bọn chúng Những thứ này có đặc biệt bồi dưỡng mãnh thú nhanh Mà lại tại những thứ này mãnh thú bên trong Cái này hình thể cũng không phải lớn nhất Nhìn ngược lại là cũng không cỡ nào dễ thấy Chỉ là vân bất lưu đối với tòa kia núi thịt lớn ấn tượng thực sự quá sâu sắc rồi. Cho nên nó lại thế nào tránh cũng tránh không xong, vân bất lưu liếc mắt liền thấy nó. Bất quá vân bất lưu ngược lại là không nói thêm gì. Cũng không thể chế xéo một đầu giá thú đi mặc dù đầu này giá thú hẳn là có chút linh trí. Nhưng nói cho cùng, cũng là giá thú A vân bất lưu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tại những thứ này siêu cấp mánh thú bên trong. Thế mà không nhìn thấy cùng đoàn tử tương tự ăn thiết thú. Cũng không biết hổ tử là không nhìn chúng bọn chúng lười sức lực vẫn là sao thế. ngoại trừ đầu kia gấu đen lớn bên ngoài. Vân bất lưu còn chứng kiến rồi một đầu voi lớn. Cũng không biết có phải hay không trước đây hắn lần thứ nhất tiến về trước đại thảo nguyên lúc đụng phải đầu kia tai họa cây mía rừng tượng vương. Hổ tử trở lại bờ hồ liền đem hình thể thu nhỏ đắc ý mà chạy đến vân bất lưu trước mặt tranh công thấy sau lưng đám kia các mánh thú trợn mắt húc mồm đương nhiên bọn chúng trợn mắt húc mồm không phải là hổ tử cái kia chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng mà là ngoài ý muốn vu hổ tử lại có thể khống chế thân thể của mình lớn nhỏ vân bất lưu đưa thay sờ sờ nó não đại Mặc dù không rõ ràng nữ cử nhân vì sao để nó đi thống lĩnh núi rừng bên trong siêu cấp mãnh thú. Nhưng hắn vẫn là tự càn khôn hổ lô bên trong làm chút mật những cho nó nếm thử. Đồng thời tiện tay ngưng luyện ra mấy khỏa nguyên khí châu ném vào trong miệng nó. Sau đó liền ngưng luyện ra một ít nguyên khí châu hướng phía những cái kia siêu cấp các mánh thú tát tới. Hổ tử hướng những cái kia siêu cấp các mánh thú sống lên một cổ họng. Liền gặp những cái kia siêu cấp các mánh thú nhau nhau mở ra miệng rộng Đem những cái kia nguyên khí trâu nuốt xuống Sau đó không bao lâu Những cái kia siêu cấp các mánh thú thú con ngươi liền đều phát sáng lên Vân ca ca Người bá vương này cua Nên chín đi ngươi xem vỏ cua đều đỏ Tiểu hương cơ chỉ vào bị gác ở nồi sắt lớn bên trên Dùng hơi nóng chưng lấy cua biển lớn Nói ra Vân bất lưu nhẹ gật đầu Nói U, vinh, quy, quy, mơ, là chín mọng rồi Có thể chuẩn bị bắt đầu ăn rồi Thanh ta trước đó điều tốt những cái kia tương liệu bưng lên Chúng ta trực tiếp thiếu lấy ăn Bởi vì có mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân tồn tại Cho nên gì dầu vật này Đã sớm tại cái này nguyên thủy bộ lạc bên trong xuất hiện Mà cách khác một ít gia vị nơi này cũng không thiếu Thậm chí hắn lần này đi ra ngoài cũng mang theo không ít gia vị trở về còn có một số hạt giống. Tin tưởng về sau gia vị chủng loại sẽ càng ngày càng phong phú. Tiểu Mao cầu nghe xong có ăn. Trực tiếp chạy vào tiểu trúc lâu. Xách ra nó chuyên dùng chậu nhỏ bồn. Hổ tử cũng theo sát nó cầu ca bước chân. Chạy vào đi ngầm ra nó đại một bồn. Nhưng vào lúc này. Nữ cử nhân thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời hồ lớn. Ôi đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn gặp phải đi ăn. Tiểu hương cơ. Còn không mau một chút thanh ta bát đũa chỉnh lên vân bất lưu không nói liếc mắt. Người cái này rõ ràng là dùng đổn pháp đi đường rồi tốt a nữ cử nhân ho nhẹ phía dưới. Nói. ngươi người này thật không có thú vị. Khám phá cũng đừng nói a ta hiện tại thế nhưng là sơn trưởng. Cũng là muốn mặt mũi ai nha ta cho là ngươi thanh ăn trực nói đến thế này chuyện đương nhiên. Đều không cần mặt. Nữ cử nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy vân bất lưu trong lòng hoảng sợ. Điều này làm cho hắn nhìn không được nói ra. Thế nào ngươi còn muốn cùng ta động võ hay sao nói cho ngươi? Ta hiện tại cũng là hoang cấp. Nữ cử nhân cười thầm. Không có không có. Ta chính là cảm thấy. ngươi bây giờ nhìn thế nào giống một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng nếu không, ta hy sinh một cái, khù khù, dừng lại, lúa sơn trưởng xin tự trọng nữ cử nhân khi khi cười nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều như ngươi loại này người lùn nhỏ, ta sao có thể la thích ta ý là, ta hy sinh một cách chính mình tự do thời gian, Đi những cái kia bộ lạc bên trong thay ngươi cùng nhau vài cách bộ lạc tiểu mỹ nhân trở về cho ngươi vù ấm giường vân bất lưu nghe vậy. Lật lên bạch nhãn. Một bên tiểu hương cơ thấp giọng nói. Không cần làm phiền lúa sơn trưởng rồi. Cho vân ca ca làm ấm giường loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiểu hương cơ cũng có thể làm. Ôi ôi ôi. Nghe nữ cử nhân giọng điệu này liền biết nàng muốn tiếp tục trêu dẻo tiểu hương cơ. Vân bất lưu bày ra tay, nói tốt tốt đừng có lại đùa kiểu này rồi, không tốt đẹp gì cười. Nói đi ngươi để cho hổ tử thu nạp những thứ này mãnh thú muốn làm gì nữ cử nhân mỉm cười nói. Ngươi khi đó không phải đang nói hữu giáo vô loại. Nói là liền xem như dã thú cũng có thể dạy bảo sao ta đây chính là hưởng ứng ngươi hiểu triệu. Chuẩn bị dùng loại phương thức này. Để cho hổ tử cho những thứ này các mãnh thú truyền thụ một ít phương pháp tu hành. Thuận tiện đưa chúng nó bồi dưỡng lên A Vân Bất Lưu. Gặp Vân Bất Lưu ngây người. Nữ cử nhân tiếp tục giải thích nói. Những thứ này mãnh thú hình thể bây giờ nhìn lại cũng liền dạng này. Có thể về sau khẳng định sẽ từ từ biến lớn. Dạng này liền bất lợi cho bọn chúng tại học viện bên trong tu tập. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. cuối cùng nghĩ đến rồi biện pháp này thế nào nữ cử nhân mặc dù mặt ngoài rất thận trọng nhưng cái kia trong ánh mắt vẫn là có một việc chờ lấy vân bất lưu tán dương nàng chờ mong nàng cảm thấy mình chuyện này làm được rất xinh đẹp vân bất lưu nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp vô cùng quay đầu có cơ hội ta dẫn ngươi đi đông hải hải vương cung đi một chuyến Ngươi liền biết, nhân gia hải vương cung hải lão là như thế nào dạy bảo những cái kia tiểu yêu nhóm rồi. Cùng so sánh, nhân gia vậy coi như chính quy nhiều. Hải vương cung hải lão nữ tự nhân nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Vân bất lưu đem nồi sắt lớn bên trên cử giải ôm tới. Phóng tới cọc gỗ lớn bên trên. Sau đó dùng đặc thù kim loại tiểu đao mở ra vỏ cua vừa nói. Hải lão ngươi cũng đã gặp. Chính là lần trước tới giúp chúng ta bổ sung phong ấm lão nhân kia. Nó là một cái hải yêu. Tại Đông Hải thành lập rồi một tòa hải vương cung. Sơn giã nhàn vân 44 chương 426 vui vẻ liền đau đầu vân bất lưu nói. Dần dần đem chính mình lần này lữ hành đụng phải sự tình. Ngắn gọn nói khắp cả. Đặc biệt là đụng phải Hắc hải. Đụng phải những cái kia mất lý trí biển sâu cử thú sự tình. Cho cẩn thận nói một lần Theo hải lão lời nói Trên thế giới này Ngoại trừ cái kia phiến hắc hải hải vực Đã không tồn tại cái gì thượng cổ trận pháp truyền tống rồi Cho nên Chinh phục hắc hải là chúng ta kế tiếp mục tiêu Dừng lại Vân bất lưu lại nói Nói một cách chính xác hơn Làm lại từ đầu phong ấm án giả quân vương Là chúng ta kế tiếp phải làm sự tình Nếu để cho cái kia phiến hắc hải không ngừng khuyết trương lời nói Ta muốn đem tới hải thu chiếm lính tất cả hải vực Ngược lại tiến quân lục địa thời điểm Đem không có người nào là bọn chúng đối thủ Nữ cự nhân nghe vậy Khẽ vuốt tầm Thần sắc lạnh lùng Thế nhưng trên tay lại không có đình chỉ giật xuống một cái đế vương cua kềm sắc to lớn Vân bất lưu tiện tay dùng tiểu đao đem cua chân giáp sắc mở ra Đem bên trong thịt cua lửa đi ra Phân cho tiểu mau cầu tiểu bạch Cùng với hồ tử Ba ba ba Lúc này Trong rừng trúc truyền đến từng tiếng cây trúc đứt gãy thanh âm Sau đó liền gặp một khỏa màu trắng đen tiểu đoàn tử từ cao ba mươi Bốn mươi mét trúc sao bên trên rớt xuống Đến rơi xuống đoàn tử cũng không có thổ thương Lăn trên mặt đất rồi vài cái liền liền bỏ lên Rất là vui vẻ chạy ra khu rừng nhỏ. Hướng phía vân bất lưu bọn hắn chạy tới. Khi vân bất lưu cầm lấy một cây khác càng cua thời điểm. Tiểu đoàn tử đã chạy đến bên cạnh hắn. Trực tiếp cho hắn tới cái ôm chân giết. Hướng hắn à a kêu lên. Vân bất lưu tiện tay cầm lấy một cây khác chân cua. Đập nát vỏ cua. Đem bên trong thịt lửa đi ra. Nhét vào tiểu đoàn tử mở ra trong miệng rộng. ta tại lôi đình sơn mạch bên kia bờ biển bố trí chút trận pháp, cái kia vài đầu bị ta săn giết biển sâu cử thú đều trốn ở những cái kia trong trận pháp. chuyện này ta tại lúc trở về đụng phải hoa thừa phong cũng cùng hắn nói ra, cũng chuẩn bị tiến hắn một đầu biển sâu cử thú. nữ cử nhân nghe vân bất lưu nói như vậy liền khó chịu nói. Ngươi cũng quá hào phóng đi chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mới là thiên thương học viện vinh dự sơn trưởng cùng thủ tịch cố vấn lúa sơn trưởng. Vân ca ca đây là lòng mang thiên hạ tiểu hương cơ nhìn không được phản bác câu nói. Nữ cử nhân nghe vậy liền ha ha cười khẽ lên. Tiểu hương cơ. Ngươi cũng là chúc ta thiên thương học viện trận pháp hệ khoa trưởng đâu lời này là ngươi nên nói sao ta. Ta muốn cùng vân ca ca làm chuẩn tiểu hương cơ nhìn trộm liếc mắt phía dưới vân bất lưu. Vân bất lưu biếu môi nói. Cái kia phiến hắc hải rất lớn. Ta cùng Mao cầu vượt qua hơn 10 vạn dặm Có thể xem đi ra cái kia phiến hắc hải. Người suy nghĩ một chút. Ở trong đó suốt cuộc sống bao nhiêu hồng hoang cử thú cũng chính là bây giờ lục địa thượng nhân loại số lượng còn rất ít. Hắt hải đường ven biển bên trên. Cũng không tồn tại bộ lạc. Nếu không ta dám khẳng định. Những cái kia bộ lạc khẳng định cũng sẽ bị vị kia án giả quân vương khống chế. Nữ cử nhân biếu môi nói. Ngươi chính là nghèo khẳng khái nữ nhân. Tầm mắt nới lòng một chút. Đừng luyến tiếc điểm ấy tiểu tài nhân loại phát triển. Cần hòa bình. Muốn cùng bằng phẳng. Liên cần liên hợp càng nhiều người loại. Thậm chí là yêu loại. Vân Bất Lưu nói. xong những cái kia siêu cấp đám cử thú nao rồi nao miệng cuối cùng liền nói với tiểu hương cơ tiểu hương cơ ngươi lại đi làm hai đầu tôm bự đi ra trưng một trưng trong nhà có thêm một cái đồ ăn hại đồ ăn không đủ nữ cự nhân nghe được đồ ăn hại hai chữ này lập tức liền hướng hắn chừng lên vân bất lưu ha ha cười nói ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta nói là đoàn tử Ngươi không phải là giò số chấu ngồi đi biết rất rõ ràng vân bất lưu là nói chính mình. Có thể nữ cử nhân lại không thể sinh khí. Bởi vì tức giận chính là giò số chấu ngồi rồi. Nhìn trước mắt lớn vỏ cua. Nữ cử nhân hừ hừ hai tiếng. Trừng mắt vân bất lưu. Nói ra. Tiểu hương cơ. Làm nhiều mấy cái dạng này lớn cua có rồi nữ cử nhân gia nhập. Tiêu diệt lên hải lão vượt chỗ đưa những cái kia hàng hải sản. Tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Nữ cử nhân đồ ăn hải thuộc tính. Kỳ thật muốn mạnh hơn vân bất lưu rất nhiều. Mặc dù lấy bọn hắn hiện tại tu vi. Thời gian dài không ăn không uống. Cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Đã coi như là có thể làm được thời gian dài ít tốc rồi. Thế nhưng. Bất luận là vân bất lưu hay là nữ cử nhân. Đều không có cố ý ít tốc Muốn ăn cái gì còn ăn cái gì Sẽ không dễ dàng ủy khuất miệng mình cùng bụng Cùng vân bất lưu trò chuyện nửa ngày sau Nữ cử nhân liền rời đi Lúc rời đi Cái khác hàng hải sản không sao cả mang Chính là mang đi không ít song biển cùng một ít biển sâu mới có thảo dược Tại nữ cử nhân rời đi về sau không bao lâu Học viện bên kia liền có không ít đã từng học viên Bây giờ đạo sư. Đến đây thăm viếng hắn. Đoán chừng là nữ cử nhân cùng bọn hắn nói thứ gì đi trong đó liền lấy viêm minh lê tê. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Mấy người bọn hắn cầm đầu. Mấy năm không thấy. Trước đây không ít học viên. Bây giờ cũng trở thành đạo sư rồi. Ví dụ như viêm giác con trai viêm triển. Ví dụ như cái kia hầu tử ngộ không. Hầu tử sẽ lưu lại khi đạo sư cũng xác thực vượt quá vân bất lưu đoán trước. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hầu tử sẽ bỏ không được hắn bầy khỉ. Học cách mấy năm. liền sẽ trở về đâu ai muốn hầu tử thế mà thành rồi học viện bên trong một vị đạo sư. Kỳ thật học viện hiện tại học viên. Cơ hồ đều là vân bất lưu không biết. Rốt cuộc hơn 8 năm chưa có trở về. Mười cách niên cấp. Cũng chỉ có trước đây còn nhỏ hai cái cấp thấp là hắn quen thuộc. Có thể hai cái này trước đây cấp thấp. Bây giờ cũng đã là đệ tử cấp cao rồi. Nhưng cùng vân bất lưu ở giữa. Cũng không tính quá quen thuộc. Còn như cái khác tuổi trẻ học viên. Sở dĩ theo tới. Bất quá là bởi vì cùng bọn hắn những đạo sư này nhóm tương đối quen thuộc. y vào bình thường thành tích tốt. Đám đạo sư La thích. Liền mặt sạn mày dày tới chiêm ngưỡng một cái vị này trong truyền thuyết Vinh Dự Sơn Trưởng rồi. Nhìn xem trên dưới 100 người ở chỗ này hình thành dối bời tràng diện, vân bất lưu lại cao hứng, liền đau đầu. Cao hứng là những thứ này trước đây học viên đều rất nhớ tình cũ, đều không có quên rồi hắn vì tiên sinh này. Đau đầu là... Cái này ồn ào tràng diện. Đối với nơi này yên tĩnh tạo thành nhất định phá hư... Đặc biệt là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Chế tạo ra rác rưởi cũng không ít. Tiên sinh. Ngươi còn nuôi cẩm trĩ A lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười nói. Chúng ta bên kia có một loại điểu. Lông vũ có thể đẹp. Tiên sinh nếu là ra thích. Quay đầu ta để cho người ta đưa mấy cái tới. Vân bất lưu vuốt vuốt thái dương huyệt. Mỉm cười nói. Tốt viêm triển cũng nói ra. Tiên sinh tiên sinh. Chúng ta thiên viêm bộ lạc cũng có một loại điểu. Hồn thân hỏa hồng hỏa hồng. Nhưng dễ nhìn rồi. Quay đầu ta cũng để cho người ta đưa mấy cái tới. Tốt tốt tốt. Đối với những thứ này đã từng các học sinh bày ra nhiệt tình. Vân bất lưu chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Một ngày sau đó. những thứ này nhiệt tình người nguyên thủy liền bị vân bất lưu cho đuổi đi, đuổi đi trước đó còn rất tốt quét dọn một chút vệ sinh vấn đề tạo thành rác rưởi đều để bọn hắn mang đi, chờ bọn hắn một chuyến, vân bất lưu vọt thằng tiểu hương cơ nói ra, tiểu hương cơ, thanh phủ cận trần pháp khởi động, đừng cho những học viên kia lại đến quấy giày chúng ta sinh sống, thế nhưng là tiên sinh. Mật mật lị bọn hắn những trận pháp này hệ học viên cùng đạo sư còn không có tới đây chứ vậy coi như đây là ta đối bọn hắn một loại khảo nghiệm Xem bọn hắn có thể hay không phá ta bày xuống trận pháp Sơn giã nhàn vân 44 chương 427 tự chế túi càn khôn dùng trận pháp đem những thứ này chuẩn bị đến đây triều thánh học viên ngăn tại bên ngoài Lấy tên đẹp dùng trận pháp kiểm nghiệm bọn hắn sở học sau đó Những học viên kia lập tức liền trợn tròn mắt Đối mặt trận này sáo trận Trận liền trận trận su thí Cho dù là bọn hắn đạo sư mật mật lìa Cũng là một trận vò đầu Mặc dù bọn hắn mật những phong nhân thôn cũng có một tòa đại trận Đại trận kia Trước đây nàng cũng không ít cùng vân bất lưu đến bên trong đại trận kia chui vào Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện Tòa trận pháp này cùng nàng trước đây đụng phải những cái kia trận pháp thoáng có chút khác biệt đồng dạng một tòa trận pháp trận nhắn có thể tùy ý thay đổi trận nhắn một đổi trận pháp hạch tâm sẽ xuất hiện trích đi cứ như vậy muốn tùy tiện phá giải trận pháp này liền khó khăn rồi mà lại bởi vì trận ngay cả trận cho nên tại phá mất một chỗ trận nhãn thời điểm đồng dạng sẽ phát đồng cái khác trận pháp Sau đó bọn hắn trong nháy mắt liền lại bị một tóa khác trận pháp cho che phủ tiến vào. Mọi người không nên gấp. Đừng hốt hoàng. Đây là tiên sinh đối với chúng ta khảo nghiệm mật mật lì cho mọi người động viên. Liền theo bình thường ta giáo các ngươi sở học phương pháp đến. Trước chứng thực. Lần nữa tìm kiếm. Kết quả không bao lâu bọn hắn liền phát động rồi mới trận pháp. Sau đó bọn hắn liền bị tách ra. Lúc này. Tất cả đạo sư cùng học viên đều sợ ngây người. Mọi người tập hợp một chỗ thời điểm. Còn có thể thảo luận một chút làm sao bây giờ. Cái này vừa chia tay. Nhưng làm sao bây giờ nha có vài học viên trực tiếp liền khóc. Đặc biệt là một ít cấp thấp niên cấp học. Viên. Bọn hắn vừa mới bắt đầu học tập trận pháp không bao lâu đâu vốn định tới gặp mặt một cái tổ sư ra. Cái này có thể làm thế nào mật mật lị cũng có chút vò đầu. Sau đó hít sâu Không hoảng hốt không vội vàng Đây là tiên sinh đối với ta khảo nghiệm Ta nhất định có thể thông qua Ba ngàn sáu trăm tòa trận pháp Ta đều có thể đọc ngược như chảy Trận pháp phù văn cũng có thể hạ bút thành văn Không đạo lý ta xảy ra không đi Tỉnh táo một chút Thế là nàng tinh thần lực chậm rãi thả ra, ra ra ngoài Mà lúc này Vân Bất Lưu đã bắt đầu chế tác chính mình túi càn khôn rồi. Tại Đông Hải Hải Vương cung thời điểm, Vân Bất Lưu từ Hải Lão dưỡng nơi đó học xong biến hình thuật cấm chế phù văn sau đó. liền không ít nghiên cứu chính mình càn khôn hổ lô. Biến hình thuật cấm chế phù văn là Hải Lão ruột căn cứ tự thân hình thể biến hóa sáng tạo mà càn khôn hổ lô bên trong cấm chế phù văn là say rượu thư sinh lưu lại. Hai loại cấm chế phù văn. Một cái có thể thu nhỏ vật thể bản thân. Một cái có thể đem vật thể bản thân dung lượng tăng lớn. Càn khôn hổ lô bên trong dung tích vốn là không lớn. Nhưng ở những cấm chế này phù văn tác dụng phía dưới. Bên trong dung lượng đã có thể cùng một tòa hồ nước nhỏ cùng so sánh. Trên thực tế, Vân Bất Lưu đã sớm muốn căn cứ càn khôn hồ lô đặc tính, nghiên cứu ra túi càn khôn rồi. Mà bây giờ có rồi hải lão dựa dạy biến hình thuật cấm chế phù văn. Vân bất lưu cảm thấy. Tại cơ sở này bên trên. Nhắc lại ra đem vật thể thu nhỏ phía sau thu vào dung tích tăng lớn không gian tưởng tượng. liền không còn là một loại nói xung Mà lại hắn cảm thấy đây mới thực sự là túi càn khôn. Vân bất lưu dùng cá sấu da mềm cho mình làm ra cái cá sấu da thật tiền lẻ túi. Sau đó dùng tinh thần lực ở phía trên khắc họa các loại cấm chế phù văn. Có biến hình thuật cấm chế phù văn. Cũng có từ càn khôn hổ lô phía trên phục chế xuống tới gia tăng dung lượng cấm chế phù văn. Loại cấm chế này phù văn, vân bất lưu cảm thấy cùng không gian pháp tắc có chút liên quan. Tại Đông Hải Hải Vương cung thời điểm, vân bất lưu liền làm qua không ít nếm thử. từ càn khôn hổ lô phía trên một đoạn một đoạn đem những cấm chế kia phù văn phục chế xuống tới sau đó xem đều có cái gì hiệu quả đây là nhất là ngu dốt phương pháp nhưng cũng là hữu hiệu nhất bài trừ chi pháp trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu vân bất lưu đã làm phế đi mười mấy cái cá xấu ra thật túi rồi lúc này mới cuối cùng nếm thử thành công khi vân bất lưu dùng địa hành đà long thú ra thú Chế tạo ra một cách ở trong chứa ba trưởng phương viên túi không gian lúc. Cuối cùng nhìn không được cười lên ha hà. Nội tâm tránh không được có chút bành trướng. Ta thật đúng là một thiên tài vân bất lưu nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay tối đen như mực túi tiền. Hắc hắc cười mờ ám. Nhìn xem vân bất lưu loại này đắc ý biểu lộ. Tiểu hương cơ cùng tiểu bạc nhìn nhau. Sau đó tiểu hương cơ liền hướng vân bất lưu đưa lên một chối tinh mỹ cầu vòng cay sắm. Cuối cùng có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra Vân ca ca Những học viên kia ở trong trận đã vây lại vài ngày Có chút trạng thái tinh thần đã có chút không tốt lắm Có phải hay không Không sai biệt lắm vân bất lưu nghe vậy Không khỏi sườn sốt một chút Sau đó lo nhẹ phía dưới Gật đầu nói Tốt a thả bọn họ ra đi thật là khiến ta thất vọng rồi. Học được nhiều năm như vậy. Thế mà còn là dạng này. Khi bị nhốt trận bên trong chúng học viên lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện bọn hắn người đã ở tại tòa kia hồ lớn bên cạnh cỏ khô trên mặt đất. Bên cạnh trong hồ lớn. Có một cây cực lớn thanh liên. Cái kia bắt mắt mắt đóa sen lớn. Một cách liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua. Đối với cái này. Vân bất lưu cũng không có nhiều lời bọn hắn cái gì Rốt cuộc cây này gốc đứng sừng sững ở trong nước màu xanh đóa sen lớn xác thực rất hút con người Chỉ là hơn 8 năm đi qua Đóa hoa kia cốt đóa tựa hồ còn không có nở rộ dự định Cũng không biết có thể dựng dục ra cái gì yêu nhiệt tới Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là có chút hiếu kỳ Thoáng có chút chờ mong Như thế Hiện tại hắn chờ mong cảm giác đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái này gốc đóa sen lớn suốt hiện thời điểm. Là hắn vừa vặn săn giết lão cổ thời điểm. Cũng chính là an nhiên qua đời chừng một năm. Nó mới đột nhiên trưởng thành. Sau đó nó tốc độ phát triển liền không có chậm qua. Cho tới hôm nay. Hai mươi mấy năm thời gian thoáng một cách đã qua. Nó trưởng thành tựa hồ còn không có đình chỉ. Các loại những học viên này tò mò xem hết chung quanh cảnh tượng sau đó. Vân bất lưu mới từ trên sườn núi người nhẹ nhàng mà xuống. Sau đó một mặt thương tiếc mà nhìn xem bọn hắn. Ta đối với các ngươi trưởng thành có chút thất vọng. Đã nhiều năm như vậy. Thế mà liền vài cách đơn giản mê tung huyến trận đều không phá hết. Một đám học viên cùng đám đạo sư nghe vậy. Đều có chút hổ thẹn cúi đầu. Mật mật lị vị này vân bất lưu tại trận pháp phương diện khai sơn đại đệ tử liền nước mắt đều đi ra rồi Tiên sinh đều tại ta không có giải tốt bọn hắn Ô ô ô Mật mật lị rất đau lòng Rất hổ thẹn mà dẹp lên miệng nhỏ Quỷ khuất mà khóc Cảm thấy nhiều năm như vậy cố gắng Đều uổng phí rồi Rất có không còn mặt mũi gặp tiên sinh trầm thống cảm giác Mặc dù nàng rất muốn nói Chỉ cần lại nhiều cho nàng một chút xíu thời gian Nàng liền có thể phá giải những cái kia liên hoàn trận rồi Có thể lời này nàng không có ý tứ nói ra Cảm thấy giống như là đang kiếm cớ Cho nên càng nghĩ càng thương tâm Càng nghĩ càng thấy đối với không dậy nổi vân bất lưu Nhìn thấy cái này tiểu phong nhân thế mà tưởng thật Vân bất lưu không khỏi liền pho nhẹ lên Nói Tốt tốt Ta không phải là trách ngươi không có dạy tốt bọn hắn. Ngươi đã rất khá. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian lời nói. Ngươi khẳng định liền có thể phá giải những cái kia trận pháp. Vân bất lưu an ủi vài cái tiểu phong nhân. Sau đó trên bầu trời liền truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha. Ta tới là không phải không phải thời điểm không có ảnh hưởng đến ngươi dạy bảo học viên đi tiên sinh sau một khắc. Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân thân ảnh liền từ không mà rơi. Sơn giã nhàn vân 44 chương 428 tắm một cái ngủ đi trong bổng cái gì cũng có ngươi thật đem bọn hắn khốn trụ nhiều ngày như vậy. Nữ cử nhân mắt nhìn một đám tinh thần có chút vệ hoại trận pháp hệ đạo sư cùng các học viên. Có chút không nói nhìn về phía vân bất lưu. Những người này lúc nào tới, nữ cử nhân là rõ ràng. Nguyên bản vân bất lưu trở về thời điểm. Những cái kia đã từng các học viên liền nghĩ qua tới bái phòng hắn Có thể bị nữ tự nhân gọi lại Nữ tự nhân tại học viện đợi mấy ngày Lúc này mới tới xem một chút Phát hiện vân bất lưu cảm xúc cũng không có nàng tưởng tượng kém như vậy Cũng không có muốn chết muốn sống bộ dáng Lúc này mới tại sao khi trở về Để cho những cái kia đã từng học viên Bây giờ đám đạo sư muốn làm gì làm gì thế là mới có viên minh cùng lê tê hừ u vinh quy quy u bọn hắn nhóm này các học viên đến đây bái phỏng sự tình cũng mới có trận pháp hệ toàn hệ trên dưới đều chạy tới chiêm ngưỡng bọn hắn trận pháp hệ tổ sư ra rốt cuộc trận pháp hệ đều là sư tòng mật mật lì mấy cách mật những tiểu phong nhân mà mật mật lì mấy cách mật những tiểu phong nhân Còn lại là sư tòng Vân Bất Lưu vị này Vân Tiên Sinh. Cho nên trận pháp buộc lên phía dưới sẽ đem hắn Vân Bất Lưu khi thành tổ sư ra, không thể bình thường hơn được rồi. Cũng bởi vì viêm minh những người kia đến đây bái phỏng, thanh nơi này làm dối bời. Để cho Vân Bất Lưu trong đầu có chút phiền. Kết quả trận pháp hệ bọn này đạo sư cùng các học viên đúng lúc đụng vào họng súng. nếu như không phải là vân bất lưu làm ra rồi tối càn khôn tâm tình tốt bọn này đạo sư cùng các học viên đoán chừng còn phải tiếp tục bị tội còn như mấy cái kia niên kỷ còn nho nhỏ ra hỏa ngược lại là không có cái gì sinh mệnh lo lắng tiểu hương cơ xử lý rất khá vụng trộm cho bọn hắn đưa ăn để bọn hắn không dùng lo lắng đối mặt nữ cử nhân trêu chọc Vân bất lưu không để ý đến. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là chính mình một thời hưng khởi cử động. Ngược lại nghiêm mặt nói. Đây là ta bố trí một đường trận pháp thực tiến khóa hắn nói. Ra hiểu những học viên kia đứng lên. Sau đó một mặt nghiêm túc nói với bọn hắn. Kỳ thật các ngươi đã rất khá. Trước đó ta chỗ bố trí 36 tòa liên hoàn mê tung trận. Người bình thường nếu bị nhốt vào trận bên trong. Chỉ có thể ở trong đó một cái trận bên trong tán loạn Có thể may mắn chạy đến tòa thứ hai kiên pháp Coi như vận khí tốt Mà các ngươi kém cỏi nhất đều có thể thông qua 16 cái đã tốt vô cùng 36 tòa trận pháp kỳ thật không nhiều Nhưng nếu là liên hoàn trận cái kia liền không đồng dạng 36 cái khác biệt trận pháp tạo thành liên hoàn trận Trong đó biến hóa có mấy trăm một ngàn loại nhiều Những người này bị nhốt vào trận bên trong mấy ngày Cảm xúc không có sụp đổ Đã phi thường tốt rồi Đặc biệt là mấy cái kia để tử cấp thấp Đoán chừng là trận pháp học được tốt nhất vài cách đi mấy tên tiểu tử kia cũng không chịu thua kém Mặc dù một bên khóc Nhưng vẫn là một bên phá trận Đương nhiên Vân Bất Lưu nói Năng lực kém nhất phá vỡ 16 tòa thuyết pháp này Là đem bọn hắn mấy cái này tiểu gia hỏa cho bài trừ bên ngoài. Nếu là tăng thêm mấy cái này tiểu gia hỏa lời nói thành tích kia liền thật không thể nhìn. Cho nên nghe được Vân bất lưu lời này sau đó. Những học viên kia cùng đám đạo sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thần sắc trên mặt cũng mới hòa hoãn một chút. Không còn là trước đó bộ kia như cha mẹ chết bộ dáng. Đặc biệt là trận pháp hệ khoa trưởng mật mật lị, tiểu hương cơ cũng là khoa trưởng, bất quá là phó. Mật mật lị hiển nhiên là chuẩn bị đem trận pháp cái này một đường xem như nàng trung thân sự nghiệp tới làm. Cho nên vân bất lưu đối nàng đánh giá, nàng phi thường để ý. Đặc biệt là nàng còn đem chính mình xem như vân bất lưu tại trận pháp nhất đạo bên trên khai sơn đại đệ tử. liền tiểu hương cơ đều phải lui về phía sau bài. vân bất lưu dừng lại, lại nói chỉ là ta đối với các ngươi yêu cầu rất cao, ta không hy vọng các ngươi vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, kiêu ngạo sẽ khiến người bảo thủ, chỉ có khiêm tốn chứng thực mới có thể để cho chính mình càng thêm nhận rõ chính mình mới có thể khiến người không ngừng tiến bộ, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến các thối chúng đạo sư cùng học viên nhận lấy vân bất lưu canh gà rót vào. Cảm xúc dần dần chuyển biến tốt đẹp Mấy câu sau đó Những trận pháp này hệ đạo sư Cùng các học viên tinh thần liền khôi phục lại Từng cách không tự chủ được lớn ngực lên Cảm thấy cuối cùng không phụ tiên sinh dạy bảo Tốt Tất cả giải tán đi ta bên này còn có chút sự tình Chờ qua đoạn thời gian Ta lại đi học viện xem các ngươi Vân bất lưu hướng bọn họ phất phất tay Đem bọn hắn đuổi đi Mặc dù vân bất lưu cảm thấy bọn hắn là bị hắn lắc lư lấy chạy trở về. Thế nhưng tại những cái kia trận pháp hệ đạo sư cùng các học viên xem tới. Bọn hắn là đạt đến rồi vân tiên sinh mong đợi mà quay về. Chúng ta lúc nào xuất phát hoa thừa phong hỏi. Vân bất lưu bày ra tay, nói chờ một chút, ta làm thí nghiệm. Hắn nói. Trở lại trên sườn núi. Cầm xuống để đó không dùng tại trong nhà gỗ hai cái hồ lô. Sau đó dùng tinh thần lực khắc họa cấm chế phù văn Đánh vào hai cái trong hồ lô Kết quả không bao lâu Hai cái hồ lô liền bể nát Hai cái hồ lô chất liệu quá kém Căn bản không thể thừa nhận được biến hình thuật phù văn cùng không gian phù văn ra trì Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân nhìn thấy tình huống này đều có chút không nghĩ ra Vân bất lưu khẽ thở dài phía dưới Nói xem tới hồ lô chất liệu không được tiểu hương cơ sang năm đầu xuân lần nữa loại hồ lô dưa thời điểm nhớ rõ tinh tế bồi dưỡng một cái nếu có thể đem dây hồ lô bồi dưỡng thành một cái hồ lô đằng yêu lời nói vậy liền không còn gì tốt hơn rồi hồ lô đằng yêu hoa thừa phong cùng nữ cử nhân đều có chút ngạc nhiên đều có chút nghi hoặc vân bất lưu đây là muốn làm gì vân bất lưu thuận miệng nói câu Những thứ này hổ lô phẩm chất quá kém Không thể thừa nhận phù văn cấm chế gia trì Ta muốn phục chế một cách ta càn khôn hổ lô Kết quả thất bại rồi Nữ cử nhân nghe vậy Không khỏi ngạc nhiên Cuối cùng hỏi Ngươi túi càn khôn tưởng tượng Hoàn thành vân bất lưu khói môi hơi hơi dương phía dưới Cuối cùng liền nghiêm mặt nói Không phải là ta phê bình các ngươi Các ngươi thân là thượng cổ tu sĩ. Từng cái thế mà nghèo thành dạng này. Tiên khí không có thì cũng thôi đi. Thế mà liền túi càn khôn cùng càn khôn giới nhỏ như vậy bảo bối cũng không xứng. Cái này đi ra ngoài. Có ý tốt nói các ngươi là từ thượng cổ thời đại tới sao nữ cử nhân biếu môi nói. Ta cũng không nói ta là từ thượng cổ thời đại tới. a Ta một mực nói ta là từ trong quan tài leo ra. Đã từng có không có bị người trộm qua. Ta làm sao biết hoa thừa phong hoa nhẹ nói. Ta cũng nghĩ mãi mà không rõ đâu cho nên ta một mực đang nghĩ. Tông môn ban đầu là không phải là có dấu bảo bối gì không có sao cho ta hoặc là bọn hắn thanh bảo bối ẩn nút đi. Chờ lấy ta đến cái nào đó cấp độ sau đó. Lại đi cái thừa vân bất lưu ngầm mắt trợn trắng. Cái này cùng những cái kia chờ lấy lão ba gọi điện thoại nói cho hắn biết. Hắn nhưng thật ra là giàu nhị đại. Trong nhà có mấy trăm ước tài sản chờ lấy hắn về nhà người thừa kế. Khác nhau ở chỗ nào hài tử. Đừng có đoán mò. Cha ngươi cũng còn đang chờ ra ra ngươi gọi điện thoại cho hắn đâu tắm một cái ngủ đi trong mộng cái gì cũng có. Đi thôi vân bất lưu nhúng người nhảy lên. Đồng thời đối với tiểu hương cơ cùng tiểu bạch nói ra. Các ngươi ở nhà giữ nhà. Ta ra ngoài chút thời gian liền trở lại. Mau cầu cùng hổ tử ra ngoài lãng. Tựa hồ là nghĩ tới một cái núi lớn vương đại ca nghiện Những ngày này đều là cưới tại hồ tử trên đầu Đến chỗ diễu võ dương oai Vân bất lưu vốn cho là tiểu mao cầu sẽ không nông cạn như vậy Nhưng hắn phát hiện Chính mình sai tiểu mao cầu chính là thế này nông cạn sơn giã nhàn vân 44 chương 429 kiếm đồn Lôi đồn đây là ít có Vân bất lưu đi ra ngoài không mang theo mao cầu một lần đi xa Đối với vân bất lưu cùng nữ cử nhân, cùng với hoa thừa phong bọn hắn mà nói, tu vi đạt đến bọn hắn cấp độ này người trong tu hành. Đi đường liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tại tầm thường tu sĩ dưới chân, cần đi lên 10 ngày nửa tháng mới có thể đi ra vạn dặm lộ trình. Bọn hắn chỉ cần muốn một cái thời gian liền có thể đi đến. Từ vân bất lưu chỗ ở ven hồ, đến lôi đình sơn mạch ở giữa khoảng cách, nói ít cũng có 5, 6 vạn dặm xa. Mà khoảng cách như vậy, tại dưới chân bọn hắn, buổi sáng xuất phát, ban đêm liền có thể đến. Hướng ngao du bắc hải hoàng hôn thương ngô, đây cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Bay qua vạn sơn, vượt ngang mấy vạn dặm mặt đất bao la, chính là đơn giản như vậy. Thậm chí... hoa thừa phong còn hướng bọn hắn thanh tú xuống cái gì gọi là ngự kiếm phi hành thanh vân bất lưu hâm mộ hận không thể hiện tại liền hướng hắn thỉnh giáo ngự kiếm chi thuật bất quá nghĩ đến mình nói như thế nào trên danh nghĩa cũng là vô cực tiêu giao môn đệ tử ít nhất theo hoa thừa phong là như thế này cho nên một chút thận trọng vẫn là cần vô cực tiêu giao môn sẽ chính không có ngự kiếm chi thuật sao hiển nhiên là không có khả năng Có thể vân bất lưu vị này giả đệ tử. Sẽ chỉ hai bộ kiếm thuật. Một bộ là tiêu giao kiếm. Một bộ là túy tiểu kiếm ca. Có thể cách này hai bộ kiếm pháp bên trong đều không có ngự kiếm chi thuật. Ngự kiếm chi thuật có thể chinh phạt. Cũng có thể dùng tại đồn thuật. Hoa thừa phong cách này. Hiển nhiên là có đặc biệt kiếm đồn chi pháp. Mà tiêu giao kiếm cùng túy tiểu kiếm ca. Đều là chinh phạt chi thuật. Mà lại say rượu kiếm ca còn cần đặc biệt trạng thái. Bình thường trạng thái dưới. Căn bản là không có loại kia vận vị. Đùa nhịp lên cũng là không đứng đắn. Bát nháo. Rất hiển nhiên. Bộ kiếm pháp kia là thuộc về túi huyền loại này võ công phạm chủ. Cần là rượu không say lòng người người từ say rượu. Hình dạng men say không say dạng này trạng thái. Cứ việc vân bất lưu cũng có thể mô phỏng ra dạng này trạng thái đến. Có thể trên thực tế, mô phỏng cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Căn bản không đạt được chân chính yêu cầu. Giống ngày đó loại kia từ mật những phong nhân thôn trở về lúc trạng thái cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà đối với người tu tiên mà nói, ngự kiếm chi thuật, kiếm độn chi pháp, đó chính là tu sĩ lãng mạn. Cách nào người tu tiên không muốn ngự một tay kiếm tốt. Nhàn tới ngao du chân trời Tiêu sái tứ phương chỉ là Vân bất lưu thân phận và địa vị Để cho hắn không thể không thu hồi liếm một đợt Sau đó đem họ qua tới ý nghĩ Nếu không lời nói Không chỉ có ném là người khác Cũng là ném vô cực tiêu giao môn người Thậm chí hắn cái này không gì làm không được người thiết lập Có thể sẽ vì vậy mà sụp đổ Vân bất lưu kỳ thật không phải là rất la thích loại này không gì làm không được người thiết lập. Có thể hết lần này tới lần khác học viện những học viên kia liền la thích đem hắn đổi lên trên vị trí kia đi. Làm hiện tại hắn liền tử tâm một cách đều muốn suy nghĩ một phen. Quá mệt mỏi mà lại rất rõ ràng. Hắn bị hoa thừa phong kiếm độn chi pháp thanh tú rồi một mặt. Có thể hoa thừa phong hiển nhiên không có loại cảm giác này. Bởi vì hắn cũng đang hâm mộ vân bất lưu lôi đổn chi thuật. Tách tách một tiếng. Lần tiếp theo lại xuất hiện. Thân hình đã là vài dặm, Thậm chí là hơn 10 rằm có hơn. Lần nữa lói lên. Chính là trăm rằm có hơn. Tay áo bồng bình ở giữa. Cử trọng nhược khinh. So sánh kiếm đồn chi pháp. Cái này lôi độn chi thuật cho hắn một loại mau lẹ mà lại xuất vượt nhập thần cảm giác. Chúng ta không thông chi những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh một chút không thật lâu. Hoa thừa phong thu liếm lại vẻ hâm mộ. Hỏi vân bất lưu cùng nữ cử nhân. Vân bất lưu không có trả lời. Bởi vì nữ cử nhân đã đoạt đáp. Loại sự tình này. Nói cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh để làm gì bọn hắn là bộ lạc thủ lĩnh. Đầu tiên suy nghĩ là riêng phần mình bộ lạc. Mà lại bọn hắn bộ lạc cách bờ biển tây xa như vậy. Làm sao lại lo lắng như thế xa xôi sự tình vân bất lưu cũng gật đầu nói. Xác thực. Chuyện này. Nói cho bọn hắn cũng không có dùng. Bọn hắn tu vi cũng còn kém chút. Coi như biết rõ rồi. Cũng nguyện ý đến giúp đỡ. Thế nhưng đồng dạng không phải là những cái kia biển sâu cử thú đối thủ. Cùng những cái kia cử thú chính diện cứng rắn lời nói sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Cũng không dùng chính diện cứng rắn lời nói, nói cho bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta trước tự thử giải quyết đi hoa thừa phong cùng nữ cử nhân đồng thời gật đầu. Vân bất lưu lại nói. Chuyện này cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể giải quyết. Mà lại ta cảm thấy ở mảnh này hắc hải bên trong khẳng định có hồng cấp biển sâu cử thú tồn tại. Nếu quả thật đụng phải hồng cấp biển sâu cử thú, như thế nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. nữ cử nhân lo lắng nói: Vân bất lưu, ngươi trận pháp có thể vây được hồng cấp cử thú sao? Vân bất lưu lắc đầu nói: phổ thông trận pháp khẳng định không được. đến rồi bên kia, các ngươi trước thay ta tìm kiếm một ít luyện khí bảo tài, chờ ta luyện trí nhiều một ít trận cơ. đến lúc đó ta một lần nữa bố trí một cách siêu cấp đại trận. hy vọng đến lúc đó có thể cho chúng ta tranh thủ thêm một chút đào mệnh thời gian. Thế nào nghe đáng sợ như vậy Hoa Thừa Phong nở nộ cười khổ. Chúng ta thật muốn nhàn dối không chuyện gì đi vuốt nhân ra dâu hùm sao vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ là không sai. Có thể chúng ta cũng phải lượng sức mà đi đi nếu là không cẩn thận thanh mạng nhỏ nhét vào nơi đó. Chẳng phải là không đáng nữ tự nhân khinh thường mắt nhìn Hoa Thừa Phong. Nói, làm đại sự, há có thể nhát gan tiếc thân chúng ta mệnh đều là kiếm về Cùng lắm thì còn cho lão thiên là được hoa thừa phong mắt nhìn vân bất lưu. Nhích miệng. Vân bất lưu khóe miệng cười mỉm. Hướng hắn hơi hơi lắc đầu. Ra hiệu hắn không nên cùng nữ nhân tranh luận. Không có dùng. Kết quả là ăn thiệt thòi vẫn là chính mình. Lúc chẳng vạn tối, vân bất lưu ba người bọn hắn cuối cùng chạy tới lôi đình sơn mạch bên ngoài. Vân bất lưu tùy tiện đã tìm được trước đây hắn ném ở một chỗ chân núi đống kia kim cốt Năm Sáu năm trôi qua rồi Cái này trồng chất kim cốt yêu nguyên không có thay đổi gì Tại đống kia kim tủy phía trên đứng đấy một cái màu lam to lớn chim Khi to lớn chim nhìn thấy vân bất lưu Bọn hắn xuất hiện lúc Không khỏi vương cổ hí dài Sau đó mở ra cực lớn chim cánh từ kim cốt chất đống cốt sơn bên trên đáp xuống to lớn chim dương cánh đã có ba mươi mấy mét nhìn vô cùng có uy thế ha <cười> ha đại phong đã lâu không gặp vân bất lưu người nhẹ nhàng nghinh đón tiếp lấy đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đại phong mò sắt những năm này có thể khổ cực ngươi vân bất lưu ít nhiều có chút hổ thẹn hắn thanh đại phong đến nơi này ném một cái Mang theo tiểu mao cầu vừa đi chính là 5 sáu năm Có thể Đại Phong lại giống một cái thủ vững cương vị vệ sĩ Thế mà cũng không rời đi Trước đây không mang theo Đại Phong Chính là lo lắng cái kia phiến hắc hải có vấn đề Nếu là thật gặp phải cái gì không thể địch sinh vật Đến lúc đó trốn cũng không kịp Chỗ nào còn có thể bận tâm đạt được Đại Phong Vân Bất Lưu Đang cùng Đại Phong thân mật hỗ động đâu Kết quả liền nghe Hoa Thừa Phong cười nói ngươi nuôi cách này to lớn chim ngược lại là lợi hại, thế mà lấy cái này kim cốt làm thức ăn. Chẳng lẽ tốc độ phát triển nhanh như vậy? Vân Bất Lưu nghi hoặc mà liếc nhìn Đại Phong, sau đó phát hiện đống kia cốt sơn bên trên đúng là có một khối địa phương kim cốt bị thứ gì cho cắn ra cái đại lỗ thủng. Vân Bất Lưu nhìn kỹ một chút Đại Phong, phát hiện nó cái kia phủ đầy kim văn mỏ sắt bên trên Mài mòn đến có chút lợi hại Quả nhiên cho dù thật là cứng rắn vô cùng kim cốt Cũng là sẽ có mài mòn Hắn nhẹ nhàng sờ lên Đại Phong Thấp giọng nói Về sao không dùng thế này khó khăn Đại Phong thân mật cúi đầu xuống Trong ngực hắn cỏ sát Sơn giã nhàn vân 44 chương 430 xứng nhận ta cúi đầu vân bất lưu móc ra tự mình chế tác đà long thú túi ra Giống hầu bao đồng dạng cái túi Sau đó kích hoạt túi ra thú bên trên cấm chế Một đảo vô hình quang mang che phủ tại đống kia kim cốt bên trên Sau đó liền gặp những cái kia kim cốt chậm rãi thu nhỏ Sau cùng bị cái kia túi ra thú cho đặt đi vào Thấy cảnh này, hoa thừa phong cùng nữ cử nhân cũng không khỏi hai con ngươi trừng trừng Sau đó nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn Nữ cử nhân há mồm liền muốn đòi hỏi có thể cuối cùng nhịn được Chỉ là cách này thốt ra mà ra nói bị nàng rõ ràng nuốt xuống Không để cho nàng do tự chủ ho lên Hoa thừa phong cũng ho nhẹ phía dưới Nói Vân tiên sinh Giúp ta chế tác một cách đi ngươi cần gì dạng đồ vật Chúng ta có thể đợi giá trao đổi Vân bất lưu trói lại miệng túi Đoán chừng phía dưới Trong túi ba trưởng phương viên không gian Kỳ thật có thể chứa phía dưới rất nhiều thứ Bởi vì rất nhiều thứ chứa vào cách này cái túi sau đó Đều bị rút nhỏ Giống như vậy cử thú Một cái túi chứa đựng hai ba đầu Khẳng định không có vấn đề Hắn đem túi càn khôn tới eo lưng mang lên một buộc Mỉm cười nói Không có vấn đề Dùng ngươi kiếm độn chi pháp tới trao đổi đi hoa thừa phong xưởng sốt một chút Bật cười nói Vân tiên sinh Đổi một cách đi ngươi dạng này Ta ngược lại cảm thấy không có ý tứ hướng ngươi mở miệng. Theo hoa Thừa phong, hắn đã sớm bà kiếm tông tất cả kiếm pháp. Không giữ lại chút nào mà tất cả đều giao cho thiên thương học viện rồi. Vân bất lưu căn bản không cần thiết lại hướng hắn đòi hỏi vật này. Có thể vân bất lưu hết lần này tới lần khác dùng cái này tới trao đổi. Rõ ràng chính là tặng không hắn một cái túi càn khôn a hoa thừa phong lập tức liền bị vân bất lưu lòng giả khí độ chiết phục. Cảm thấy cùng vân bất lưu loại người này làm bằng hữu. Kia là thật không có nói. Một câu nói. Đại khí đương nhiên. Trong này khẳng định có vân bất lưu trước kia cho hắn những cái kia ấn tượng làm cơ sở. Có thể vân bất lưu nếu có thể lớn như thế khí. Hắn Hoa Thừa Phong còn có thể lần nữa chiếm nhân ra tiện nghi nếu như Vân Bất Lưu biết rõ Hoa Thừa Phong lúc này nội tâm là ý tưởng như vậy. Đoán chừng xem nói. Tới đi mau lại đây chiếm ta tiện nghi đi Vân Bất Lưu tự nhiên cũng biết. Hoa Thừa Phong xác thực đã sớm đem hắn chỗ sẽ đủ loại kiếm quyết đều giao cho Thiên Thương Học Viện. Thiên Thương Học Viện cũng không có tàng tư. Rất nhiều thứ đều đối với hắn không giữ lại chút nào. Ví dụ như trận pháp chi đạo, phù văn chi đạo, luyện đan luyện khí chi pháp, cùng với khác các hạng kỹ thuật. Tất cả đều là không giữ lại mà đối với hắn mở ra. Chỉ cần hắn nguyện ý học. Vậy thì liền tùy tiện học. Hoa thừa phong cũng chính là bị thiên thương học viện loại này lòng dạ khí độ chiết phục. Lúc này mới nguyện ý đem kiếm tôn kiếm quyết không giữ lại chút nào mà lưu tại thiên thương học viện. Mọi người theo như nhu cầu Vân bất lưu một mặt ôn hòa Mỉm cười nói Không có việc gì liền cách này đi ta trước đó gặp ngươi thi triển kiếm đồn chi pháp Chợt có nhận thấy Hiện tại liền muốn xác minh một phen Ngươi nếu nguyện ý Hiện tại liền cùng ta giảng giải một cái Chờ ta trở về Cách này túi càn khôn liền đưa ngươi hoa thừa phong gặp Vân bất lưu nói như vậy Cũng chỉ đành làm theo. Chỉ là cái này trong đầu. Lần thứ hai vì Vân bất lưu loại này lòng dạ độ lượng chỗ gãy. Cảm thấy mình cùng Vân bất lưu so sánh. Thực sự trinh lệ quá nhiều. Bất luận là tầm mắt, vẫn là ý chí, đều hoàn toàn không cách nào so sánh. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Có được loại này khí độ nam nhân. Cũng chỉ có tỷ tỷ của hắn như thế kỳ nữ mới có thể xứng đôi. Đáng tiếc tỷ tỷ đã không tại. Nếu không nhiều cái dạng này tỷ phu cũng không thể còn như cái kia nữ cử nhân. Hoa thừa phong cảm thấy. Đừng nhìn nàng suốt từ tiên tục. Gia thế không kém. Có thể thật muốn cùng vân bất lưu loại nam nhân này so sánh. Căn bản liền không xứng với. Không phải là hắn xem thường nữ cử nhân Khương Hòa. Mà là thật cảm thấy Khương Hòa không có vân bất lưu loại kia lòng dạ cùng tầm mắt. Hai người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên Bạn đêm Ba người liền tại cách này lôi đỉnh sơn mạch bên ngoài Nghe vùng núi này bên trong lôi âm cuồn cuộn Nhìn xem cái kia điện hoa lấp lóe Thỉnh thoảng sáng như ban ngày Vân bất lưu yên lặng hướng hoa thừa phong thỉnh giáo kiếm đạo bên trên lính ngộ Thật sự nói lên Vân bất lưu trên kiếm đạo lính ngộ Thật không bằng hoa thừa phong vạn nhất Rốt cuộc vân bất lưu từ tu hành đến bây giờ cũng không phải là lấy kiếm đạo lấy sưng. Thậm chí tại rất nhiều người xem tới. Mặc dù mọi người biết rõ hắn vân bất lưu rất lời hại. Có thể chân chính lời hại ở đâu. Ai cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Chỉ có một chút mọi người là biết rõ. Đó chính là. Chỉ cần có chuyện gì không giải quyết được. Hỏi vân tiên sinh. Vân tiên sinh chuẩn có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Sự tình có không quyết hỏi tiên sinh, lời này là thiên thương học viện bên trong đã từng lưu hành nhất một câu. Cũng bởi vì cách này, cho nên vân bất lưu tại trong mắt rất nhiều người trở thành rồi không gì làm không được tồn tại. Biết gió tải kiếm đảo bên trên không bằng hoa thừa phong. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhiều khi đều là cẩn thận lắng nghe. Rất ít phát biểu chính mình ý kiến cùng kiến giải Có thể cái này theo Hoa Thừa Phong Chính là Vân Bất Lưu rất tôn trọng Hắn chưa từng lung tung chen vào nói Hoa Thừa Phong cũng không biết rõ Vân Bất Lưu sở dĩ dạng này Chẳng qua là bởi vì hắn hiện tại là đang giả vờ cao thủ Trên danh nghĩa là cùng Hoa Thừa Phong tương hỗ nghiên cứu thảo luận Trên thực tế chính là tại hướng nhân gia học tập Thế là Hoa Thừa Phong liền cảm giác Vân bất lưu khí độ thực sự quá làm cho người ta chịu phục. Nghe hắn nói rồi nhiều như vậy. Thế mà không có chút nào kiên nhẫn cảm giác đều không có. Còn một bộ khiêm tốn chăm chú bộ dáng Đây mới thực sự là rất mực khiêm tốn người. Thật là khiến người ta như gió xuân ấm áp nữ cử nhân mặc dù cũng cảm thấy Vân bất lưu trầm mặc đến có chút kỳ quái. Có thể cũng không có nhiều lời. Chính mình yên lặng ngồi ở một bên tinh luyện nguyên khí. Yên lặng tu hành. liền đơn thuần từ kiếm đạo tới nói. Nữ cử nhân cũng phải kém hoa thừa phong mấy con phố. Bất quá nữ cử nhân tu vi không trên kiếm đạo Nàng càng nhiều là lấy lực phá xảo. Cái này quyết định bởi nàng cái kia so bình thường cung cấp bậc tu sĩ mạnh hơn không ít nguyên khí cùng thân thể lực lượng. Điểm ấy từ nàng ra thích nắm vũ khí hạng nặng đại khai đại hợp liền có thể nhìn ra được. Nghe xong hoa thừa phong một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng dài sau đó, vân bất lưu hận không thể sách ra trường kiếm tới khoa tay một phen, nhưng nghĩ tới chính mình thế này so sánh hoa, khẳng định đến lộ tẩy, thế là chỉ có thể rõ ràng chịu đựng, có thể vân bất lưu càng như vậy, hoa thừa phong càng là có chút xấu hổ. trung quy hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải là không có nói đến giờ từ bên trên không thể đụng vào ra vân bất lưu đáy lòng hỏa hoa tới cũng may lúc này một buổi tối thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua vân bất lưu đứng dậy hướng hoa thừa phong thi lễ một cái nói đa tả hoa huyên như thế thấu triệt nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rằng giải phân tích lời cổ nhân nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cổ nhân thật không lừa ta a liền kiếm đạo phương diện mà nói hoa huyên quả thực thắng ta rất nhiều xứng nhận ta cúi đầu hoa thừa phong cho rằng vân bất lưu đây là nể tình cùng hắn khách khí tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh liên tục nói không dám vân tiên sinh khách khí ta chút bản lãnh này đảm đương không nổi tiên sinh cúi đầu Úi, hai người các ngươi khách khí đủ rồi chưa vậy nữ cử nhân rất khó chịu hai cái đại nam nhân ở nơi đó lằng nhà lằng nhằng. Đại nam nhân, liền nữ nhân vui mừng đều không có hoa thừa phong nghe vậy. Lưng có nữ cử nhân hướng vân bất lưu nghe lên răng đến. Cảm thấy có chút chịu không được. Vân bất lưu nhấn vai buông tay, hơi hơi lắc đầu, sau đó hai người nhìn nhau cười to. Nữ cử nhân quét mắt hai người. Khiển trách rồi câu nói Tính tình sơn giã nhàn vân 44 chương 431 lần này sẽ không vứt xuống ngươi rồi vân bất lưu móc ra một khối thẻ kim loại Kích hoạt thẻ kim loại bên trong cấm chế phù văn Đem đại phong biến thành một cái tiểu điêu sau đó Thanh thẻ kim loại treo ở nó trên cổ Lần này sẽ không vứt xuống ngươi vân bất lưu nói đưa tay tại trên lưng nó vén rồi vén Đại Phong quay đầu nhìn nhìn chính mình thu nhỏ thân thể. Nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy. Liền không khỏi vấy lên cánh nhỏ. Lanh! Lợi lên cuối cùng nhảy đến Vân Bất Lưu trên bờ vai đứng đấy. Vân Bất Lưu mắt nhìn nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Nói! Đi ba người thả người lướt vào lôi đình sơn mạch. Thân hình hối hả lấp lóe. Như ba đảo hồng quang. Giữa thiên địa âm dương năng lượng bị rào loạn. Lập tức lôi đình mãnh liệt. Bất quá nữ cử nhân cùng hoa thừa phong tốc độ đều rất nhanh. Thân hình ở trong dãy núi lấp lóe. Những cái kia lôi đình phản phất bị bọn hắn để qua sau lưng. liền phản phất bọn hắn bị lôi đình đuổi theo chạy về phía trước một dạng. Không đến một nửa khắc đồng hồ, ba người một điêu liền xuyên qua lôi đình sơn mạch. Sau lưng bên trong dãy núi, lôi đình mãnh liệt, phản phất giống sôi sùng sục trong trào dầu tiến vào nước đồng dạng. Xét đánh. Từng đảo từng đảo lôi đình từ trời rơi xuống. Vân bất lưu cách xa khống chế phía trước trận pháp, đem bọn hắn đưa vào trong trận pháp. Tiến vào trận pháp, sau lưng lôi đình phản phất tựa như biến mất thanh âm cùng quang ảnh đều biến mất không thấy. Nữ cử nhân quay đầu mắt nhìn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng nhìn về phía vân bất lưu. Thật không biết trước đây ngươi là thế nào dám đến tòa sơn mạch này bên trong chạy vân bất lưu còn chưa trả lời. Hoa thừa phong liền cười nói. Lấy tiên sinh tu vi. Những thứ này lôi đình cũng đuổi không kịp đi. Những thứ này lôi đình nhìn xem đáng sợ. Có thể trên thực tế. Nếu là không có quấy lúc mặt năng lượng thiên địa. Bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng bộc phát. Coi như bộc phát. Cũng không cái gì quy luật có thể nói. Chỉ cần tốc độ rất nhanh cần ập ủ mới có thể bộc phát lôi đình là đuổi không kịp tiên sinh. Hoa thừa phong quan sát nhập vi. Nhưng hắn hiển nhiên hiểu lầm rồi một chút. Bởi vì vân bất lưu trước đây lúc đi vào sau đó. Tu vi cũng không có tiến nhập huyền cấp. Có thể hoa thừa phong cho rằng vân bất lưu đến sớm đạt. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Chỉ về đằng trước vài đầu cự thú Nói Hoa huyện Đến Chọn một chỉ phía trước song song nằm bốn đầu hình thể như núi lớn cự thú Nhỏ nhất một cái Thân dài đều có hai ba dặm Như thế cuộn lớn cự thú Nếu là không có túi càn khôn hoặc là biến hình bài Căn bản là rất khó mang đi Trước đây vân bất lưu cũng là cảm thấy mang không đi Cho nên mới lưu tại cách này Mặc dù đã có 5-6 năm thời gian trôi qua, thế nhưng những thứ này biển sâu cử thú lại đều vẫn là một bộ sinh động như thật bộ dáng. Tư dấu hiệu cũng không rõ ràng. Đây không phải bởi vì Vân bất lưu bố trí trận pháp có thể khống chế thời gian cái gì, mà là bởi vì Tu Vi đạt đến hoang cấp sau đó. Thể chất xuất hiện một cái chất may vọt, khiến cho không dễ hư thối. Vân bất lưu vừa nói vừa đem một cái thẻ kim loại ném cho hoa thừa phong. Đây là biến hình bài. Kích hoạt bên trong cấm chế phủ văn. Có thể đem cái nào đó vật thể thu nhỏ. Hoa thừa phong nhẹ gật đầu. Trước đó vân bất lưu tại đem đại phong thu nhỏ thời điểm. liền đã cho bọn hắn làm mẫu rồi một lần. Nguyên lý cùng túi càn khôn không sai biệt lắm. Hoa thừa phong tiếp nhận biến hình bài. Chọn lấy chỉ hình thể nhỏ nhất. Thân hình còng xuống. Bộ dáng nhìn khá sống mọc ra tráng kiện tứ chi hải mã một dạng cự thú. liền nó đi vân bất lưu nhẹ gật đầu. Cũng chưa hề nói đầu này cự thú đừng nhìn hình thể nhỏ nhất. Có thể thực lực kỳ thật cũng không phải là yếu nhất. Hắn vỗ nhẹ nhẹ phía dưới bên hông túi càn khôn. Miệng túi mở ra. Sau đó một đạo vô hình chỉ riêng hoang liền che phủ hướng cái kia còn lại ba đầu cự thú Từng cách đưa chúng nó thu nhập trong túi Sau đó Vân bất lưu lại nói Những thứ này tự thú huyết nhục không biết còn có thể hay không dùng ăn ngươi nhưng phải cẩn thận nghiệm chứng sau đó mới có thể cho các học viên dùng ăn Cũng đừng hại các học viên Hoa thừa phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ Tiếp theo Vân bất lưu lại để cho bọn hắn thay hắn tìm kiếm luyện chế trận cơ bảo tài. Hắn chuẩn bị làm lại từ đầu bố trí một cách trận pháp. Ít nhất phải bố trí một tòa có thể ngắn ngủi ngăn cản hồng cấp cử thú công kích đại trận. Trải qua mấy năm qua này lắng đọng Vân bất lưu bất luận là đang câu siết phù văn. Vẫn là tại luyện trí trận cơ phương diện. Đều muốn so với lúc trước mạnh không ít. Cho nên vân bất lưu thừa dịp bọn hắn đi thay hắn tìm kiếm bày trận vật liệu thời điểm. Lại lần nữa đem trước đây những cái kia trận cơ cho tế luyện rồi một phen. Tiến hành làm lại từ đầu bố trí. Một tháng sau. Một tòa hoàn toàn mới đại trận. Lấy trước đây tòa sơn tốc kia làm trung tâm. Hướng hai bên kéo dài ra đi. Đồ vật đi về phía hơn 50 dặm Nam Bắc kéo dài hơn 300 dặm. Hoa thừa phong cùng nữ cử nhân tiến vào trong trận thí nghiệm phía dưới Muốn man lực phá giải những cái kia trận pháp Nhưng căn bản tìm không được trận cơ cùng trận nhãn sở tại Mặc dù có hạnh tìm được Còn có tòa tiếp theo Trận liền trận trận sáo trận Liên miên bất tuyệt biến hóa vô tận Tiên sinh Người rốt cuộc bố trí bao nhiêu tòa trận pháp Hoa thừa phong tải may mắn phá mất hai tòa trận pháp sau đó liền lạc mất phương hướng, bị vây hai ngày sau đó mới bị Vân Bất Lưu thả ra. Sau đó một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng hỏi, Vân Bất Lưu mỉm cười nói: "Thật to nho nhỏ trận pháp, có 360 tòa. Một khi toàn bộ phát động lời nói, trong đó biến hóa có 9600 loại." Nói một cách khác, kỳ thật chính là có 9600 tòa trận pháp. Nhưng cùng lúc vận chuyển lời nói. Chỉ có 360 tòa. Nói cách khác. Tòa trận pháp này có thể tiếp nhận 9600 lần phá hư. Đúng không Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Trên lý luận là như thế. Có thể trên thực tế. Thật có thể phá đi nhiều lời như vậy. Vậy cũng không cần 9600 lần. Mà lại. Nếu là đụng phải hồng cấp cự thú. Vậy chúng ta vẫn là mau trốn đi muộn một chút cũng có thể bị đuổi qua. Hoa thừa phong nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Trên thực tế, bọn hắn đều không phải là rất rõ ràng hồng cấp cử thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem đến cường đại bên trong tưởng tượng. rút cuộc mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nữ cử nhân cùng Hoa thừa phong không đồng dạng. Nữ cử nhân vận khí không tốt lắm. Liền luôn luôn không chịu thua Mặc dù bị vây ở trong trận pháp đã lâu Nhưng lại liền nửa tòa trận pháp cũng không có phá đi Có thể cho dù là dạng này Nàng vẫn là không từ bỏ yêu nguyên quơ cử kiếm cùng cự trùy Thẳng đến vân bất lưu đưa nàng thả ra Nàng còn nói nhớ thử lại lần nữa Cũng không tin một trận đều không phá hết Vân bất lưu cười cười Nhớ tới trước đây những cái kia biển sâu cử thú Thế là nói ra Quay lại để ngươi xem những cái kia biển sâu đám cử thú lâm vào trong trận Pháp là dạng gì đi hắn nói. Triệt hồi trận Pháp. Sau đó mang theo bọn hắn đến đi Tây Phương. Không bao lâu, một mảnh vô biên vô hạn biển lớn màu đen, liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bầu trời âm u. Cùng lôi đình sơn mạch phía trên bầu trời có chút khác biệt. Lôi đình sơn mạch phía trên bầu trời mặc dù cũng âm u. Có thể mây đen bất cứ lúc nào tại nhấp nhô. Còn có lôi đình ở trong đó lấp lóe. Thế nhưng mảnh này hắc hải bên trên bầu trời, lại phản phất như là nước đỏng, không hề có động tính gì. Ngược lại là phía dưới hắc hải. Nước biển thỉnh thoảng phun trào. ngẫu nhiên còn kèm theo cử thú ngột ngạt tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Nhìn tựa như một mảnh âm trầm địa ngục chi hải.